tiếp nhân quý trình đồng. Hồi thứ bảy. Nơi sân cốc vợ chồng than thở. Nói về nhân quý nhận tiền của Châu Thanh tặng rồi từ về nhà, thuật chuyện cho vợ nghe. Kim Huệ nghe xong mừng mừng tủi tủi mà nói với nhân quý rằng: "Nay phụ quân đi đầu quân, May nhờ ơn vua lọc nước, lưng đèo xoái ấn, làm vinh dự cho cha mẹ tổ tông, đó là việc hay lắm. Xong chẳng biết phu quân đi mấy năm sẽ về. Nhân quý nói, như ta xuống đó mà đắc rộng, ta sẽ về liền. Kim Huê nói, này phu quân đi cũng lâu năm mà thiếp có thai nghén, không biết sinh gái hay trai, Vậy vu quân để danh tự lại, đặng sau đặt tên cho con. Nhân quý nói, Như sinh con gái thì ta chẳng nói làm chi, Bằng sinh con trai, cứ lấy tên cái núi này là Đinh Sàn mà đặt cũng đặng. Nhân quý kêu Nhũ Mẫu mà dặn rằng, Khi tôi đi rồi, ở nhà tiểu thư có ưu phiền, xin Nhũ Mẫu tìm lời khuyên giải. Nhũ Mẫu nói, Xin quan nhân cứ yên lòng, việc đó có tôi. Kim Huê gạt nước mắt mà nói. Xin phu quân đi đường phải giữ gìn thân thể cho lắm. Rồi đó hai người cùng chứa tràn hàng lệ mà từ biệt ra đi. Nhân quý lại tuốt qua nhà vương mậu sinh mà thuận lại các chuyện đi đầu quân và ngỏ lời ký thác. Vợ chồng mậu sinh rất mừng mà nói rằng Xin hiền đệ cứ an lòng mà đi cho đặng công thành danh toại còn việc nhà đã có anh chị đây chu cấp, em chớ có lo. Nhân quý tử tạ vợ chồng vương mậu sinh, rồi thẳng qua nhà uông má má. Đến nơi, Châu Thành ra đón vào thư phòng, dọn rượu, thịt, thiết đãi, hai người ăn uống rồi Châu Thành nói. Khi em làm giáo sư, có đặng nhiều y phục, vậy để đem ra cho caà ca thay đổi nói rồi lấy dương ra nhân quý lựa lấy bộ sắc trắng mặc vào coi oaiong lẫm liệt tướng mạo đường đường đoạn Châu Thanh sửa soạn hành lý lại từ ông má má ra đi hai người đi bả tám bữa mới tới huyện Long Môn lúc đó trời vừa tối anh em vào quán nghỉ ngơi và mỗi người làm một văn ch dạ ngày Hai người cầm văn trạm đến phủ nha đầu nạp. Quân sĩ mang văn trạm vào nạp giữa công án. Trương sĩ quý xem thấy tên Châu Thành 18 tuổi, quê ở Phú Giang Châu, huyện Long Môn thì nghĩ thầm rằng: Người này 18 tuổi mà đã đến đầu quân, chắc là hảo hán. Bèn dạy đòi Châu Thành vào. Châu Thành vào ra mắt. Sĩ quý hỏi: Người đến đầu quân chẳng hay võ nghệ thế nào. Châu Thành nói, tôi học binh thư đổ trận lão thông, 18 tám võ nghệ đều biết, xong thường dùng cặp giản. Sĩ quý truyền Châu Thành ra giá binh khí, lấy giản múa thử coi. Châu Thành bơn lệnh, múa một bài tả làng hiếu chiến, như rồng rỡ nước, tựa cọp đăng sơn. Sĩ quý xem thấy cả đẹp nói rằng, phép giản của ngươi giỏi lắm, Này ta lựa 12 tên kỳ bài, còn thiếu 4 tên, vậy cho ngươi sung vào trước đó." Châu Thành tạ ơn. Trương Sĩ Quý xem đến chàng thứ nhì, thấy tên Tiết Nhân Quý quê ở Sơn Tây, phủ Giang Châu, huyện Long Môn. Sĩ Quý thất kinh nghĩ thầm: "Quân sư đoán mộng như thần, còn bệ hạ chiêm bao thấy mặc đỏ trắng, cầm cây phương thiên họa kích, chớ biết có phải không?" Để ta đòi vào xem cho biết. Liền dạy quân đòi cho nhân quý vào ra mắt. Sĩ quý thấy quả mặc đồ trắng thì nghĩ thầm. Thần ứng mộng hiền thần chẳng sai. Nếu ta rung nạp người này, ắt bao nhiêu công lao rồi về tay y hết. Nghĩ rồi hỏi. Người biết cung mã gì không? Nhân quý thưa. Cung mã tôi chăm thước bắn nhắm. Và 18 ban võ nghệ đều tinh thông cả. Sĩ quý hỏi, Người quen dụng binh khí gì? Nhân quý đáp, Tôi thiện dụng cây phương thiên họa kích. Sĩ quý giả bộ giận nạt rằng, Đồ cẩu đầu dám cả gan, đao phủ đâu, Mau dẫn ra viên môn sờ chảm. Đào phủ liền bắt nhân quý trói lại. Nhân quý thất kinh hỏi, Tôi có tội gì mà lại bắt chém. Châu Thành cũng ra nói, Người này anh em bản thiết với tôi, xin lão già xình phước cho. Sĩ Quý nói, Ta làm tổng binh, phụng mệnh vua qua đây, Cái tên ta còn không ai biết tới, Mà nhân quý lại phạm đến tên ta. Châu Thành nói, Vì người không biết, xin lão già lượng thứ. Sĩ Quý nhận lời và nói với nhân quý rằng, Ta nghĩ có Châu Thanh mà dung tội cho ngươi, quân sĩ đâu, hãy đuổi ra khỏi viên môn. Châu Thanh kêu rằng, Cà ca, ca, nay ca ca không được lục dụng mà phải trở về, thôi em cũng chẳng ở làm chi, về với ca ca một thể. Nhân quý nói, Nay em làm chức kỳ bài quan, phải buổi kiến công lập nghiệp. Còn anh có vợ còn bó buộc, tuy đi mà chẳng a lòng, này đã không dùng, ta lại về nhà đi bán nhạn. Châu Thành nói, Thôi đã rồi vậy, để chờ hội khác, anh sẽ sửa tên, chắc người phải thâu dụng. Nói rồi cùng nhau tử dã ra đi, Ngày ấy sĩ quý về phủ thuật truyền lại cho các con nghe, ai nấy đều khen là rượu kế. Nói về nhân quý, khi ra về, trong lòng tức giận, vừa đi vừa nghĩ, không rẻ đi lạc đường. Lúc đó mặt trời che lặt hai bên, cây cối mịt mù, không có nhà cửa gì hết. Nhân quý cứ ngó phía trước mà đi hoài, đến một chỗ thôn trang, qua một cái cầu ván, thấy có tòa nhà lớn, đèn đuốc sáng trưng, tiêu thiều inh ỏi. Nhân quý nghĩ rằng, nhà này chắc có hỉ sợ Bèn lại gần xem, rồi kêu tên người nhà mà nói rằng, Nay tôi đi lỡ đường trời tối, xin cho ngụ đỡ một đêm. Mấy người trang khách nói, Để tôi vào bẩm cho trang chủ hay đã. Dây lâu chạy ra nói, Trang chủ cho mời người vào. Nhân quý vào ra mắt trang chủ mà thưa rằng, Tôi lỡ đường tới đây, đến phiền quý xá. Chẳng hay tôn tính đại danh người là gì. Trang chủ nói, Ta họ phàn, tên là Hồng Hải, Nhà tuy giàu có, Xong thường giữ thiện tâm. Nói rồi sai gia đình dọn rượu thịt, hết đãi. Dây lâu gia đình bưng lên Một mâm rượu thịt ê hẻ, Viên ngoại nói, Ta nay có việc, Đãi không đặng chọn lễ, Xin quan nhân dùng thiệt tình cho, Nhân quý tạ ơn, bèn ngồi lại ăn uống, cứ mỗi chén hài miếng, ăn không biết mấy chục chén. Phan Hồng Hải thấy nhân quý ăn uống quá mạnh, thì ngồi ngó sững. Nhân quý quay lại, thấy phản viên ngoại ngó sững, có ý không vui, lại rưng rưng nước mắt, thì nghĩ thầm rằng. Có lẽ ông này thấy mình ăn nhiều quá, nên đem lòng phiền muộn chi đây? Nghĩ rồi liền để đũa xuống. Không ăn nữa. Hồng Hải nói. Ta thấy quan nhân sức lực mạnh mẽ, nên ta ngó xem. Hay là quan nhân thấy ta rừng rừng nước mắt, không ăn nữa sao? Số là nhà ta có việc buồn giàu, chứ chẳng phải nghi kỵ chuyện chi, xin cứ ăn uống cho nó đủ. Nhân quý hỏi. Viên ngoại có việc chi, có thể cho tôi được biết chăng? Hồng Hải đáp. Lão Phu năm nay 55 tuổi, hiếm hoài có chút con gái, tên là Tú Huê, tài mạo song toàn. Năm nay vừa 20 tuổi, vợ chồng lão coi như ngọc báu trên tay. Nay vô cớ mà phải đưa cho người, nên lão lấy làm giàu dĩ lắm. Nhân quý nói, khi tôi đi đến cửa, thấy trường đằng kết thái, biết nhà có chuyện vui mừng. Này bên ngoài gã chồng cho lạnh ái, cũng là hờ sợ, sao lại nói những câu dị kỳ vậy?" Hồng Hải nói. "Vốn quán khách chưa rõ, chứ việc này có phải vợ chồng lão bằng lòng đâu. Nguyên cách đây chẳng ba chục rằm tới núi Phong Hỏa, có bà tên Cường Đạo chiếm cứ sừng vương, giết người cướp của, nay nó gửi thư cho lão, bảo gả con gái cho nó bằng không?" Nó sẽ tản sát hết, lão nghĩ tài hèn sức yếu, đành gắng gượng mà xuôi theo, đêm nay cho nó đến cướp, nên lão nghĩ đến mà sầu thảm vô cùng. Nhân quý nghe nói, nổi giận mà hỏi rằng, sao viên ngoại không bẩm quan địa phương, đằng bắt nó mà làm tội? Phan viên ngoại nói, ba tên cường đạo này dữ lắm, quan địa phương đã nhiều lần trinh phạt, Đều bị nó đánh thua cả Nhân quý nổi giận nói Xin viên ngoại chớ phiền Để đêm nay tôi bắt chúng nó Mà trừ hại cho lương dân Phàn viên ngoại nói Không xong đâu Xin quan khách ăn uống Rồi đi nghỉ Đừng họa hổ bất thành Mà làm liên lụy cho lão Nhân quý cười rằng Nếu viên ngoại có sợ liên lụy Để tôi ra trở ngoài Rồi bắt chúng nó cho mà coi. Hồng Hải nghĩ thầm rằng, Thế người này thủ đoạn cao cường lắm sao? Nghĩ rồi đổi buồn làm vui mà nói rằng, Như quan khách cứu đặng con tôi, Thần ơn bằng trời biển. Nhân quý nói, Xin viên ngoại cứ an tâm, Bảo trang khách giữ phổ môn, Để tôi ra đón nơi trang kiều mà bắt. Viện ngoại nói Như thế thì tốt lắm Nhân quý hỏi Vậy chớ quý chàng có bình khí gì không Hồng Hải chưa kịp nói Đã có người chàng khách thưa rằng Tôi có cây giáo tốt lắm Để đưa cho chàng khách coi Nói rồi đi lấy đem ra Nhân quý cầm coi rồi nói Đồ này dùng không đặng Uốn nhẹ đã gãy liền Lại người nữa nói Nhà tôi có cây đào bằng sắt nặng lắm, phải kêu mấy người lại khiêng mới đặng Nói rồi về khiêng đào đến, nhân quý cầm uốn một cái, cong vòng như lưỡi câu mà nói rằng, những đồ này đều vô dụng hết. Một người trang khách nữa nói, hay chỉ cây kích dưới nhà coi có đặn không? Hồng Hải nói, cây kích ấy của ông Phản khoái chuyển lại, Tám người khiêng không nổi. Khách quan dùng sao đặng. Nhân quý nói, Nếu là đồ binh khí của ông phản khoái để lại, Thì tôi dùng đặng. Xin chỉ thử cho coi. Hồng Hải cùng trang khách dẫn nhân quý xuống dưới nhà củi Nhân quý thấy cây kích chôn xuống đất, Còn lưỡi thì trống lên trần xà nhà, Dài một trượng bốn thước và toàn bằng sắt. Nhân quý tay tà, Đỡ trần xà nhà, Tài Hiễu lúc lắc cây kích nhổ lên quăng xuống đất rồi bảo Trang Đinh kiếm cây cột khác thế vô. Xong rồi nhân quý cầm lấy cây kích, coi mà nói rằng Cây này không nặng, không nhẹ, thật là vừa dùng. Hồng Hải nói Quan khách cầm nổi cây kích đó, hèn chi mấy món kia là vô dụng. Nói rồi bày tiệc rượu ăn uống. Rồi đó nhân quý mải rũa cây kích lại, cầm ngồi ở thính đường và truyền cho trang khách canh giữ môn phủ. Nửa đêm nghe tiếng pháo nổ, nhạc đánh vang trời, biết là cường đạo đã đến. Nhân quý bèn cầm kích chạy ra, thấy đèn đuốc sáng trưng, lâu la kéo đến dần dần rộ rộ. Nhân quý nản lớn, bay phải quân cường đạo ở phong hỏa sơn trăng. Nói về ba tướng chiếm phong hỏa Sơn, đại vương tên Lý Khánh Hồng, nhị đại vương là Khương Hưng Bá, tam đại vương là Khương Hưng Bổn, ở nhà giữ Sơn Trại, còn Khương Hưng Bá đưa Lý Khánh Hồng xuống nghìn thân. Vừa đi đến cầu ván, nhà thấy tiếng nạc thì thất kinh ngó lên, thấy một tướng mặc giáp trắng, cầm cây kích đứng ở trên cầu. Khánh Hồng nổi giật mắng rằng, Mày không nghe anh ta ở phong hỏa sơn, còn đến đây mà nạp mạng sao? Nói rồi cầm đại đao tới chém. Nhân quý đỡ ra một cái mạnh quá, làm cho Khánh Hồng chân tay buồn rộn. Bị nhân quý nắm dề lừng kéo xuống, kêu gia đình đem dày trói lại. Tiết nhân quý trình đồng Hồi thứ tám phàn viên ngoại gặp nạn được rẻ hiền. Nói về nhị đại vương là Khương Hưng Bá, thấy Khánh Hồng bị bắt, liền cầm giáo đâm tiết nhân quý. Nhân quý lấy kích gạt mạnh một cái, Hưng Bá chịu không nổi, té nhào xuống ngựa, trang đình bắt trói điệu về. Còn bao nhiêu lâu là thất kinh, chạy về báo với tam đại vương Khương Hưng Bổn. Khi ấy, nhân quý cùng gia đình đem hai tên cường đạo về đến cửa. Phan Hồng Hải mừng rỡ, nói rằng, Xin ân nhân hãy trị tội chúng nó. Nhân quý nói, Hãy đem hai thằng này trói ở thính đường, Để tôi đến xào hiệp, Bắt luôn thằng nữa, Về chị luôn thể. Hồng Hải y lời. Nói về Khương Hưng Bổn ở nhà giữ sơn trại, Xài thấy lâu La về báo rằng, Đại vương cùng nhị đại vương đến phản gia trang nginh hôn, bị tướng mặc giáp trắng bắt hết. Hưng bổn nghe báo cả giận, cầm thương lên ngựa kéo lâu La xuống núi. Mới đi được hai bà dập, bỗng thấy lâu La đến báo. Tướng giáp trắng đã đến đây. Hưng bổ liền dục ngựa ra mắng rằng, cậu đầu tặc, phải đem hai anh ta trả lại đây, kẻo tính mạng không còn. Nhân quý nạt rằng, Ta quyết đến tận xào huyệt mà giết lũ ngươi để trừ hại cho muôn dân chăm họ. Hưng bổn trả giận, dục ngựa đâm nhân quý. Nhân quý lấy kích giả đỡ, gài hưng bổn xuống đất bắt sống. Lâu la thấy ba tướng đều bị bắt, bèn quỳ xuống đất xin hạng, xin tôn nhân quý lên làm đầu đảng. Nhân quý nói, Ta đường đường dũng sĩ, há làm điều vô sỉ ấy sao? Nay ta không giết các ngươi làm gì. Xong phải về tiêu hủy Sơn Trang, cải tà quy chính, kiếm kế khác làm ăn. Nếu còn giữ thói ấy, ta sẽ giết hết. Chúng lâu là nghe nói đều kéo nhau về trại, phân phát tài sản, tiêu hủy Sơn Trại, rồi phân đi tứ tán. Còn nhân quý dẫn hưng bổn về nhà Hồng Hải. Hồng Hải kêu Trang Đinh, truyền đem ba tên cường đạo ra đập chết. Nhân quý cả lại và hỏi ba người rằng, Ngày nay bị bắt, các người đã biết hối chưa? Ba người đều thưa. Như đại nhân tha tội, anh em tôi xin cải tà quy chính. Nhân quý nói, Như ba người hứng cùng ta kết làm anh em xuống lòng môn đầu quân, thì ta sẽ tha. Ba người đều nói, Đại nhân rộng ơn như vậy, vậy bọn tôi đâu dám chối tử. Nhân quý liền mở trói tha cho ba người, rồi cùng nhau thi lễ. Phan Hồng Hải nói, Để Lão Phu sắm lễ vật, rồi bốn vị đến trước bàn thờ quan đế mà làm lễ. Bốn người vâng lời, làm lễ xong, Hồng Hải đặt tiệc ăn mừng. Khi mãn tiệc, Hồng Hải trở vô phòng, thì vợ là viện quân nói rằng, Thiếp coi nhân quý tướng mạo Đoan chàng chắc có tài tướng xoái. Ý thiếp muốn gả tú huê cho y, Phu quân tính lẽ nào? Hồng Hải nói, Hợp ý ta lắm. Bèn ra nói với nhân quý rằng, Vợ chồng lão nhờ ơn ân nhân rất trọng Này muốn cho tiểu nữ cùng ân nhân gá nghĩa, Chẳng hay tôn ý thế nào? Nhân quý thưa, Tôi đã có vợ con, Thiệt không dám vông mệnh Hồng Hải nói, Nếu ân nhân có lòng hạ cố, dầu con lão làm tiểu thiếp, lão cũng vui lòng. Anh em ba người khương hưng bá cũng hết sức tán thành. Nhân quý chối từ không đặng, phải thưa rằng, viên ngoài có lòng đoái thương, tôi xin vâng chịu, xong tôi còn mắc lo việc công danh, việc ấy xin hóa lại. Hồng Hải nói, vậy thì ân nhân để vật chi làm tin, Nhân quý cởi dây lưng ngũ sắc dâng cho Hồng Hải, Hồng Hải tiếp lấy đem vào phòng giao cho Tú Huệ và thuận lại các việc cho vợ con nghe.